12h17 tác giả Hà Dương tập giả Dương diễn Hà phần một lúc sau cậu bảy nhìn trời rồi gật gù nói tới giờ lành rồi mau đưa thi thể về n ơ i an táng lập tức sáu chiếc quan tài được xếp chồng lên đưa ra nghĩa địa cậu bảy ung dung ngồi trên chiếc kiểu tạm có bốn người khiêng lạ thay đoàn người khiêng kiệu bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển không ai vấp ngã ngày thi nặng nhọc tới n g h ế a địa đường trơn và dốc chiếc kiệu của cậu bảy vẫn vững vàng đi lên không có dấu hiệu nào của trao đảo cậu bảy ngắt một cành lá bên đường vừa đi vừa l ầ m n h ầ m đọc những câu không ai hiểu cho đến khi tới sáu chiếc huyệt được đào thẳng tắp một hàng cậu lúc này đ i ệ n gọi mau mang nước sôi đến cho cậu đi l à m tức mấy người gánh nước bước tới nồi nước vẫn còn luôn sôi chưa hề t ắ t lửa cậu b à y bỏ thuốc vào nồi rồi sai người khuấy đều lên đoàn cậu múc từng gáo đổ xuống huyệt mỗi buồn gáo nước cậu đọc một câu chú xong xuôi cậu cho h ạ huyệt cùng lúc những chiếc cọc tre và di t h ầ n được chuẩn bị từ trước đồng loạt hạ sáu chiếc quan tài xuống huyệt cậu b à y lấy nước vẩy xuống sáu ngôi mộ rồi cho lớp đất từng s ẻ n đất được đổ xuống cậu bầy đầm nhầm đưa vin ê đá đến từng ngôi mộ thu phách lạc của người mất trời nổi rông gió q u ậ t ả o ả o khiến cho cây cối xung quanh ngả nghiêng mọi người vội lấp đất cho đầy mộ để về nhà tránh mưa mới đêm qua trần x é t cướp đi sinh mệnh của sáu người cùng lúc cho nên hiện tại ai nấy đều hoảng sợ khi thấy d ò n g gió kéo đến rất nhanh bầu trời tối sầm trở lại cậu bầy nhìn trời một lúc rủi rục nhanh tèn lìn còn phải trông mộ gì thủ tục mới hoàn tất được những c h i c s ẻ n càng lúc càng vội vã người dân xung quanh chạy tới phụ bề đất lấp xuống chẳng mấy chốc sáu mươi mộ dài đã xong sau tấm bìa vít tạm được đặt ngay đầu nhang đèn đều bị rông làm cho tất địm cờ bảy bước xuống kiểu hai tay khua lớn như đàn đang múa một hồi gió lặng mây đen đã che kín cả bầu trời cầu bày lên hương rồi chi cho mọi người thấp lên sáu phần mộ một lượt đoàn cầu ngửa mặt lên trời rồi hô lớn thiên b ì n h nghèn l ệ n h áp giải âm binh về giao cho thiên tướng cầu đưa dao viên đá một l ầ n khói nhàn bay lên rồi tỏa r a n h a n h chóng mọi người còn đang ngơ ngác vì t í n h sấm đồ đì đùng bên kia dãy núi thầy thìn i ôm lấy ngực rồi hắt xì liên tục mấy người nhìn xuống thế vậy thì bèn hỏi c ậ u bảy cần thêm áo ấm không ạ c ậ u bảy đi rồi tôi là thầy thìn đây hoa già lúc cậu sai tiên h binh áp tài tiên h binh là c ậ u bảy c ũ n g xuất ra và biến mất thầy thìn bị lạnh cho nên ho liên tục ông tuấn thấy vậy thì lấy chiếc áo mưa đưa cho thầy thìn thầy mặc tạm cái này cho ấm chắc hôm nay dầm mưa từ sáng cho nên thầy cảm lạnh mất rồi thầy thìn mặc chiếc áo mưa vào tay chân run rẩy bước ra ngoài rồi giục mọi người đi thôi giờ chúng ta về nhà người nhà nhớ mang di ảnh thả trôi sông trong ba năm không nhắc tên không thờ cúng nhang đèn là được mọi người vừa rút khỏi nghĩa địa thì trời lại đổ mưa cơn mưa xối xả khiến cho mực nước trong làng càng lúc càng dâng cao ở sân đình mọi người đang bàn bạc về c h ố nước g n rửa tay của cậu bảy họ quyết định chia ra làm năm phần rồi cho người đi đến từng nhà một để trẻ em nhúng tay vào nước ông tuấn sai người lập tức thực hiện cầu mão liền xúc động thật may thật may là có cậu bảy hiện thân cho nên cứu dân làng chúng ta tránh được tai họa lần này chứ quả thật chấn trùng rất khó hơn thế nữa cậu còn ban lọc nước rửa tay nên trẻ con chắc chắn tránh được tai họa thầy thiền liền gật gù nói mong là lũ trẻ sẽ được bảo hộ an toàn dưới bóng của cậu bảy người lớn mất đã đành trẻ c o n mất thì tội nghiệp lắm x o n g x u ố i mọi chuyện ai về nhà nấy trẻ vẫn mưa nhìn chút nước thầy thìn c ầ mão và ông tuấn vẫn ngồi ở đình làng bầu trời tối dần nước n g ậ p tới đầu gối thầy thìn thở dài mưa thêm hai ngày nữa chắc nước ngập tới nửa người q u á chưa bao giờ tôi chứng kiến một trận mưa lớn mà nước ngập nhanh như vậy cầu mão đ i ệ n đáp ở làng này chưa khi nào nước ngập như vậy có chăng thì từ lâu lắm tôi nghe các cụ nhà tôi kể lại ở làng cũng xảy ra trận lụt khiến gia súc gia cầm chết hàng loạt lũ má mất trắng người dân chết đói nhiều lắm tuấn liền tò mò l à mình từng bị lụt sau cụ sao tôi không biết sự cố của nhà ông trưởng thôn người nơi khác đến đây nên là không biết tôi nghe cụ nhà tôi kể lại như vậy đấy vâng cụ cố nhà tôi đúng là từ nơi khác về đây nhưng chắc là cụ về sau khi mà sẽ y ra trận lụt nhưng mà sau đó thì không nghe ai kể về trận lụt đó chuyện không vui cho nên người ta không muốn nhắc đến về sau này thì người biết đến cũng mất hết cho nên chẳng còn ai nhớ đến cả Âu tuấn liền gật gù nói chắc có lẽ là phải từ rất lâu rồi cho nên quả thật không có người nào nhắc đến trong làng ai nấy đều kể cho nên tôi không biết thật cờ mão liền đáp c h ậ n lũ ấy người dân chết nhiều lắm bị lũ cuốn đi chỉ biết lúc nước rút đi thì x ư ơ n g đã đầy đồng ghê vậy cụ người chết mà x ư ơ n g đầy đồng là sao những năm đó đâu có nhiều người đến vậy tôi nghe kể lại nhiều khi các cụ truyền miệng nhau một đồn mười mười đồn trăm thành ra mới như vậy đó ông trưởng thôn t h ầ y thịn bấy giờ nhớ mày nói có phải giống với hình ảnh nào mà ông tuấn nhìn thấy trong tô nước lúc mà làm lấy ở nhà tôi hôm trước hay không sao tôi cứ thấy nó quen quen tai ông tuấn nghe vậy thì sừng nhớ lại chuyện mình nhìn thấy sừng trắng đồng ở chính ngôi làng này ông liền gật đầu lia lịa mà nói đúng đúng là như vậy chính tôi đã nhìn thấy trong t ô nước có nhiều sừng trắng mặt nước còn bốc k h ó i lên quả thật là sừng trắng đầy đồng không lẽ ngôi làng này còn có điều gì mà chúng ta chưa biết cờ m á o liền đáp chẳng lẽ ngôi làng này còn giữ bí mật gì mà chúng ta chưa biết hay sao t h ầ thìn suy tư một hồi rồi lấy ra một đồng xu trong tú ra mà hỏi hai người có dám cùng tôi chơi một trò chơi sinh tử không ô n tuấn liền ngạc nhiên trò chơi sinh tử tại sao lại là trò chơi sinh tử mà chơi như thế nào t h ầ thìn liền đáp ở đây tôi có một đồng xu mặt có chữ sẽ là mặt sinh mặt ngược lại sẽ là mặt tử giờ chúng ta cùng nhau khấn lại thành hoàng làng lầm lời thề rồi chơi nếu như ba người đều đặt mặt sinh thì tức là mời thành hoàng làng cho biết được bí mật của ngôi làng nếu ba mặt đều tử thì không thể mời thành hoàng làng đúng không thầy nếu mà cả ba mặt tử thì cả ba chúng ta sẽ phải giảm dương thọ để chơi lại cờ mão liền n h ớ mày là muốn chơi tới khi nào đạt được ba lần đều sinh mới được đúng không đúng vậy lúc trước thầy tôi từng nói đồng xu sinh tử này là b á o vật được các đời truyền lại nó có uy lực có thể thay chuyển vận mệnh sinh tử tuy nhiên chấp nhận trời nó phải hy sinh dương thọ mới thay đổi được cái gì cũng có h à i mặt c u mão liền đáp tôi già từng này tuổi không ngại chết nhưng ông trưởng thôn và thầy thìn tuổi đ ờ i còn trẻ như vậy lỡ tham gia mà không được mặt sinh chẳng phải giảm dương thọ hay sao thầy thìn liền đáp lần chơi đầu tiên sẽ không ai tổn hại gì tuy nhiên nếu như ngay lần đầu tiên mà chỉ được chữ tử thì khi chơi lại sẽ giảm dương thọ Âu tuấn liền dứt khoát tôi chơi tôi muốn biết rút cuộc làng ta đang ẩn chứa bí mật gì ý của thầy thìn thế nào tự nhiên kéo thầy vào oan nghiệt của làng tôi lòng tôi cũng áy náy lắm mọi người không sợ thì tôi sợ gì chứ ba người đàn ông ngồi thành vòng tròn lập lời thề trước sự chứng kiến của thành hoàng cả bà trích máu dùng làm mực ký trên tờ giấy rồi đặt lên bàn thờ thề thịn là người đầu tiên tung đồng xu ông may mắn có được mặt sinh lượt tiếp theo thùng về ông tuấn ông lấy về mặt tử cầu mão tung đồng xu cũng nhận về mặt tử thề thịn nhìn hai người chơi mật thở dài v ậ y lệ ý trời đến thành hoàng làng c ó không muốn cho chúng ta biết bí mật hay sao cậu mão suy nghĩ một lúc rồi bảo tôi muốn chơi lại thế thì liền nhắc nếu chơi lại c ô sẽ giảm tuổi thọ c ô tuổi đã cao tôi sợ đằng nào cũng phải chết làng đang gặp họa như vậy nếu hy sinh tôi mà cứu được những người dân vô tội thì cũng cảm lầm cậu mão hả? t h ế còn trẻ tuổi lại nhận được lộc của cậu chín ban Tôi thể hy sinh có hy t u ổ i tuấn h không ọ cũng sao. t y này nhiên nếu mệnh làng trông hệ gì, thì cái làng này biết trông vào ai. cô có m gì vào y hôm a y cả lấy à vào n mình nhờ Nhưng như thằng nến thằng、Tuệ、cũng g đều tuổi do cụ. cụ b m mà tìm quẻ nhiều ra. Giờ người còn phải nhờ còn đến cụ. v ậ nên tôi nghĩ chúng ta dừng Ông tôi ta Toán Lít lại ở đây. Ông đồng xu tung thêm một lượt may mắn ông nhận lại được mặt sinh ông đưa đồng xu cho thầy thìn rồi bảo thầy ấy cất đi thầy thìn nhìn ra đường dụng ý của ông tuấn cho nên cũng bỏ đồng xu vào túi phía ngoài đường có tiếng gọi ý ới ông tuấn t r o n g mày lại xảy ra chuyện gì vậy đoàn ông đứng dậy bước ra ngoài hiên nhìn về phía cầm Trời vẫn m ư a nhìn là chút người tới liền gọi lớn ông trưởng thôn Sẽ y ra chuyện lớn rồi có chuyện gì để s ắ p không chịu được hay sao đó nước tuôn ầm ầm vào làng ông mau xem thế nào đi cổ máu lập tức bấm quẻ cụ liền hoảng hốt không hay rồi chỉ e là sắp có người gặp nạn đuối nước ông tuấn lấy cái mũ cối đội lên đầu khoác mảnh áo mưa rồi hỏi không nào không nào nước tràn tôi phải đi xem cổ máu và thầy t h i ề n cũng nhanh chóng đứng dậy đội mũ mặc áo mưa sẵn sàng đi theo ông tuấn phụ giúp một tay ông tuấn liền ái ngại mưa gió thế này cụ với thầy cứ ở lại đây cho an toàn tôi chạy ra xem thế nào rồi chỉ đạo thanh niên trong làng tìm cách khắc phục giờ nước sôi lửa bỏng thế này làm sao chúng tôi ở yên một chỗ được chứ ông trưởng thôn cứ mặc kệ chúng tôi tự chúng tôi phải biết làm sao cho tốt nói rồi cả đoàn người lại tiếp tục đội mưa đội nước đi về phía bờ sông quả nhiên nước đang đùn đùn kéo đến phía xa ông khởi bố con mến đang lóp ngóp giữa dòng nước ông tuấn nhảy vội xuống nước kéo chú khởi vào bờ mọi người chạy tới để hỏi thăm chú khởi người ép nhẹp g mặt mũi tái mét d ò n g run rẩy kêu kêu lên con mến mọi người giúp tôi cứu con mến ông tuấn liền hoảng hốt con mến đầu nó bị làm sao nó nó ngã nước mà tôi không tìm thấy nó tôi thấy nó c h ơ i với ở dưới sông cho nên nhảy xuống nãy giờ trời đ ấ t ơi mưa gió thế này hai bố con ông ra đây làm gì tôi đi mua mì tôm lúc về thấy con bến dưới sông cho nên nhảy xuống ông ơi mọi người ơi cứu con bến tôi mỏ mãi chưa thấy nó đâu Âu tuấn lập tức gọi thêm người tới phụ giúp gia đình tìm kiếm con bến cổ máu ở trên bờ bấm què tức là cụ không bấm ra điều gì thấy sắc m ệ n của cụ máu thay đổi t h ầ y thìn liền hỏi có chuyện gì vậy cụ q u é xấu ư không tôi không bói ra được gì thầy ạ lạ thật để tôi thử xem cậu biết ngày sinh tháng đẻ của con bé chứ ngày 15 tháng chạp năm quý sửu thầy t h i ệ n đưa tay lên bấm thì đột nhiên thầy dừng lại thầy không nhớ sai ngày tháng năm chứ k h ô n g tôi nhớ đúng chính là ông tuấn tới nhờ tôi xem ngày cho con mến và thằng phi cháu ông ấy có phải ông cũng không bấm được quẻ tử thì làm sao mà bấm được cửu mão liền thở dài trong sách cũng nói từ mà con mến bằng x ư n g bằng thịt ở cái nàng mười mấy năm nếu tôi không tận mắt nhìn nó lớn lên chắc tôi cũng không tin đó là sự thật vậy thì có khả năng người ta nhớ s a i ngày sinh của con bé câu m á u liền suy tư cái này thì có khả năng vậy mà trước nay tôi chưa từng nghĩ đến điều này còn một khả năng nữa nhưng mà chắc nó khó xảy ra là khả năng gì vậy thầy nghĩa là con mến không phải là con mến là sao mà thầy là nhầm lẫn trẻ sơ sinh nếu đ ể chủng nhau lính nhầm con hoặc bị đánh cháo c ô hiểu ý tôi chứ c ơ m á u như t h ế tìm được một chân lý mới tôi hiểu rồi cái đó sẽ tìm hiểu sau bây giờ tập trung cứu người trước đã cội trống gậy mòn đường tiến về phía mấy người đang nhào xuống sông gục lặn tìm con bến nước càng lúc càng dâng cao ông tuấn đột ngột h ô lớn thấy rồi thế con bé rồi một thanh niên lôi được một người dưới sông lên nhưng lúc lần lại kiểm tra thì táo hòa người đó không phải là con bến ông khởi liền s ừ n g sốt Vậy con bến nhà tôi đâu tại sao người này mặc quần áo giống con bến nhà tôi vậy Âu tuấn nhìn khuôn mặt của người phụ nữ rồi n h ú u mày có phải nhà ở làng bên không cái chị mà nhà làm cột trống ngay ở bờ đê cụ mão cũng đồng tình phải rồi là cái nhà ở bờ đê khổ quá mưa gió thế này ra sông làm gì để chết đuôi chứ mặt của chú khởi bấy giờ hoang mang tột độ khi nghe c ụ m á u nói chú quay lại nhìn cô gái ánh mắt trở nên đau đớn đoàn chú liền hét lên trời ơi Vậy con b é nhà tôi đâu ông tuấn liền hôn lên mọi người chạy đi báo cho gia đình người ta biết đến nhận người đi những người còn lại tiếp tục tìm kiếm cái cô này hình như là sống một mình mà ông tuấn cô ta có đứa con gái thì cũng bị chết đuối cách đây mấy năm thế báo cho chính quyền tư giải quyết đi còn lại tiếp tục tìm con bến nước ngập lụt thế này chú tuấn thấy nhiều người súng đen súng đỏ lội nước ra ngoài trời cho nên gọi lớn mưa gió thế này mọi người không ở nhà mà kéo nhau ra sông làm gì vậy con bến nhà chú khởi bị ngã sông nước lớn quá chứ tìm thấy chúng tôi đang đang đang mò chú tuấn liền ngạc nhiên con bến với bà phấn ở nhà chứ đi đâu ngoài này mà mọi người tin cả hội quay qua nhìn nhau khi nghe chú thuấn nói như vậy ông tuấn lúc này liền hỏi con bến ở nhà phải tôi vừa thấy nó với chị phấn ngồi ở ngoài cửa ông khởi nghe thấy vậy thì đứng bật dậy thật không sao con bé nó bị rơi xuống sông mà lại ở nhà được chứ né xong thì chú khởi c o chân vừa đi vừa lụa nước như là chạy lên phía của chú t u ấ n con bến nhà tôi nó đang ở nhà sao thật không vâng ạ chú không lừa tôi chứ em lừa bác làm gì bác mau về nhà mà xem ồ sao lại thế được chứ ô n tuấn cũng liền đến lời ông điền dục chú mau về nhà xem thực hư thế nào con bến không thể phân thân hai nơi cùng lúc chú t h u ấ liền khẳng định tôi không nhìn nhầm đâu con bến chắc chắn là ở nhà nó còn hỏi tôi đi đâu mà lội mưa lội gió như thế tôi nói ra xem có ai bán mì tôm thì mua về một ít phòng có cái mà ăn đỡ c h ư a mưa gió ngập hết thế này bếp lấy cái gì đâu mà n ấ u nghĩa là con mến nó ở nhà vậy thì người đi cùng chú khởi là ai sao chú ấy lại bảo đó là con mến chẳng phải do bộ quần áo giống nhau cho nên chú ấy hoa mắt nhìn nhầm trời đất ơi cái ông khởi này thật là mà cũng may là chú ấy nhìn thấy mới nhảy xuống sông thì chúng ta vớt được cô gái ở đằng bên chứ không có biết rõ là trôi đi tận đâu nếu như mưa gió như thế này ông tuấn liền dùng mọi người nhanh chóng chuẩn bị tinh thần sơ tán bởi có thể nếu gặp mưa gió tiếp tục kéo dài chỉ e là lũ thật nhưng mà mưa gió thế này đi đâu được hả ông trưởng thôn mưa gió lụt lội chỗ nào chẳng l ộ t chứ bây giờ chạy đi đâu không thể bỏ nhà cửa dụng vườn đâu được ông tuấn khổ thật đó là n g mình đã bao giờ xảy ra lụt lội vậy đâu thế thìn thầu g i i tình hình này sẽ còn kéo dài thêm hai ngày nữa ông tuấn liền d i ụ c thầy giúp dân làng chúng tôi chấn t r ù n g rồi bây giờ làng lại lụt lội có lẽ thầy nên về nhà thì hơn chứ tôi còn nhờ thầy nhiều việc lắm đợi lũ qua vài ngày nữa tôi sẽ đến gặp thầy sau thế nhưng mà mưa gió thế này thầy cũng về nguy hiểm lắm không may s ớ m x é t hay mưa lụt lội cũng đâu quan toàn chứ thầy thìn lúc này liền đáp thì cũng nghĩ là như vậy c h ỉ bằng tôi ở lại đây cùng bà con vượt mưa lũ mấy người đưa ra ý kiến đồng tuấn đền đáp vâng cảm ơn thầy nhiều lắm ông quay ra dặn mấy người ở trong làng tạm thời mọi người thu dọn gọn gàng đồ đạc tài sản cất được lên nơi càng cao càng tốt người cũng di chuyển tới nơi cao nhất có thể đêm nay sợ đê không giữ được thì nguy tốt nhất là di dân lên khu vực cao tránh nạn để chở nước rút thì về lại cầu mão nhìn hướng về hang rắn rồi gợi ý bây giờ chỉ có núi mù là cao nhất ở đó có cái hàng công tránh được mưa lũ về thế thì liền thắc mắc ý là lên cái hang rắn sao vậy cụ không l ê n hàng rơi trên núi mù chứ hang rắn nhỏ lắm không trú được dân làng tôi từ trẻ con đến người lớn tới mấy trăm người vậy tôi lập tức thông báo cho bà con sẵn sàng di dân tới vùng cao tránh lũ nước d ồ n về ngày càng nhiều chị e là đê không chống được Âu tuấn cũng quay đại đình phát ra thông báo toàn dân trong làng chuẩn bị tinh thần chống lũ cả làng hoang mang tột độ mấy người mới có người nhà mới mất do xét đánh thì lo lắng bây giờ chúng tôi như vậy thì làm sao t r u n g mộ phần mới trôn cất được đây một người liền nhắc lo cho người sống trước đã mộ trôn cao như vậy lũ không tới được đâu người chết do xét đánh sợ mấy thằng trộm cắp n ê n đào sắc chặt tay đi để làm phép ăn trộm thôi mà mưa lũ thế này đứa nào nó còn đi trộm mộ mà lo chú khởi chạy vội về nhà thấy mến cùng vợ đúng là đang ở nhà mến thấy bố ướt s ú n g ra rẻ s ắ m n g o t thì liền hỏi sao bố đi mua mì mà người ướt như chuột thế kia bị đau bố chú khởi liền hỏi có để nhà suốt buổi không ra ngoài đúng không cô phấn vợ của chú khởi liền cầu nhàu mình hỏi cái gì lạ vậy mưa gió thế này con mến nó không ở nhà thì đi đâu thế thế lúc nãy tôi nhìn nhầm rồi lạy chê lạy phật con mến nó không sao thế ông bảo là mua mì mà mì đâu trước hồi bấy giờ s ừ n nhớ đến mì vẫn treo ở cây gạo ngoài bờ sông ông liền gãi đầu tôi chết rồi tôi treo ở cây gạo rồi t ô i để tôi chạy ra tìm bây giờ b ả với con mến mọ thu dọn đồ đi nước sông dâng cao chỉ e là đêm nay vỗ để mất cô phấn liền tức giận mình đi cả buổi mới mua được mì mà lại treo trên cây gạo giờ ra đó thì còn chỗ à tại tôi thấy con mến nó ngã xuống sông tôi vội bỏ đó rồi chạy nhảy xuống mà mò ông nói vớ vẩn cái gì vậy con mến nào ở dưới sông c á i chiều nay tôi với nó ở nhà nó đang bầu bí thế này đi đâu mà ông bảo là nó ngã xuống sông ui sợ ở cái chuyện nó dài dòng lắm một tí n ê n tôi kể cho mình nghe bây giờ tôi phải đi tìm mì đã cụ dơm bướt sạch cả rồi lấy gì mà nấu cơm có mì thì ăn sống chống đói chứ không có thì mà chết chú khởi quay lại chỗ để túi mì nhưng mà lạ thay túi mì của chú công cánh mà bay cô vẫn nhìn thấy chồng thay không trở về thì bắt đầu bài các ầ u nhau chú khởi liền thở dài xem nhà còn đồ khô ăn được không mình mình ăn sao cũng được nhìn một hai ngày không sao mà lo cho con mến thôi mến đang gằm quả ổi tất miệng cười còn có ổi ăn no bụng rồi bố mẹ ơi chả tiên sư nhà chị chứ sắp làm mẹ làm vợ người ta rồi mà vẫn cứ như đứa trẻ con đó mà cái thằng phi sao rồi nó nằm viện mấy ngày rồi làng lại lụt đội không biết tin tức gì của nó thế nhỉ mến nghe thấy phi thì liền ngưng nụ cười nó sụt sịt chắc là anh phi không sao đâu bây giờ anh ấy ở viện còn tốt hơn chúng ta ở nhà đường xá lụt trắng băng thế này muốn cơm còn chẳng có mà ăn mấy hôm trước cái thêm mưa to tôi đã bảo là rút một ít sơm lại bó lên mái nhà để đề phòng mưa kéo dài mà mẹ con mày có nghe lời của tao đâu giờ thì sướng chưa mà mình ơi lúc nãy lúc nãy có người mặc giống con mến bị chết đuối thế nhưng mà lúc vớt xác lên thì lại là cô gái ở bên bờ sông nhà đấy rõ khổ vậy mà chết đuối cả tiếng l o phát thanh của ông tuấn hỏa vào tiếng mưa v ă n g lên cơ phấn lắng tay nghe loa đ ị n h lại phát cái gì thế nhỉ mưa gió thế này nghe làm sao được mà phát Bậc bị bị Chuẩn cũng chuẩn chứ Lên núi thôi. Nói giờ, chứ chẳng may đêm nay, nó chẳng về, thì chỉ có chết ngắc Chứ lúc đó muốn chạy thì cũng chẳng Tuấn tán tránh thế tránh thôi Thì thì kêu mau muộn đâu nhau muốn đâu đang người Nhà mình này Lên núi Nói nay nó đi đêm đó được Mưa may gọi kéo mọi với sơ lũ lũ do chạy ở dở về một nhà ba người lập tức sửa soạn đồ đạc mỗi người ôm theo một đùm lớn rồi khoác áo mưa tiến về núi mù ở đây ai cũng biết núi mù có cái hang rơi rất lớn t r o n gần đó có thể được có chứa thể r ấ như dân làng đều kéo nhau lên núi mù do trên ấy không có đồ ăn cho nên nhà ai có cái gì ăn được đều cầm cự cầm đi theo chúng đói trẻ con cũng được đưa lên núi mù có những đứa trẻ nhỏ do lạ chỗ cho nên khóc ngần ngạt không chịu nín thầy thìn t h ấ vậy thì bèn làm chú giúp cho lũ trẻ đỡ quấy khóc quả nhiên đêm đó lũ về từng dòng nước cuồn cuộn thi nhau đổ vào ngôi làng tiếng nước gào thiết giận g ữ hòa vào tiếng mưa tiếng gió hú hoa khe đá khiến cho mọi người càng thêm hoang mang người thì xót đàn gà đàn lợn người thì tiếc cửa tiếc nhà có người thì xót hoa màu khuôn mặt của ai nấy đều buồn bã có người còn bật khóc tức tưởi ông tuấn đứng lên chấn an bà con tôi biết ai cũng xót của thế nhưng thiên tai có ai muốn đâu bởi vậy mà bà con mình cố gắng bình tĩnh còn người là còn của tôi tin rằng làng mình sẽ nhanh chóng khôi phục lại như xưa sáng hôm sau trời ngớt mưa nước lụt nửa ngôi nhà có nhà ở khu t r ú n g thì bị ngập vào tận nóc nhà a i n ấy nhìn cảnh thôn làng chìm trong biển nước mà không tự chủ rơi nước mắt c ậ u máu đứng trên cửa hang rơi nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn đổ về làng mà lòng buồn rười r ư i c ậ u nói không biết làng ta còn cái họa gì nữa không tự nhiên bao nhiêu tai họa cứ ùn ùn kéo tới một cụ già lúc này lên tiếng trước đây tôi từng nghe được về trận đụt thế này ở làng ta hồi ấy tôi hay theo ông đồ xem viết chữ có các cụ già kể nhiều chuyện về trận lũ quét bay cả ngôi làng Âu tuấn nghe t h ế vậy thì bèn hỏi thật hả cụ cụ biết về trận lũ trước đây của làng mình sao cụ già liền đáp phải thì cũng nghe được người ta kể lại nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến mới thấy nó ác liệt thế nào có phải trận lũ ấy đã giết chết bao nhiêu người vô tội rồi lúc mà nước rút đi sưng trắng đồng phải không cụ trời đất lấy đâu ra người mà x ư n g trắng đổng chứ ngày ấy làng l e o tèo vài mái nhà chắc cả làng cộng lại được khoảng ba bốn chục hộ mà thôi vậy chuyện là thế nào c ô biết thì kể cho chúng tôi nghe được không bà cụ liền t r ầ m giải đáp ngày ấy tôi chỉ khoảng năm sáu tuổi t ô i cũng không nhớ rõ năm nào thế nhưng mà tôi hay theo ông đồ đi viết chữ cho người ta một lần ông đồ viết chữ cho nhà ông phú hộ họ mời tới nhà viết cho họ rồi ở đó ông đồ được người ta kể chuyện cho nghe về trận lũ người đó cũng ở trong làng hay sao mà biết có trận lũ cái đó thì tôi không biết chỉ biết là trong nhà họ có ghi chép về trận lũ họ kể rằng năm đó mưa lớn có người báo mộng cho họ rằng phải di tán nhưng mà khi gia đình họ đi vận động bà con thì tất cả không có ai nghe sau đó thì mưa lớn lũ về cả làng bị chìm trong biển nước gia đình của họ cũng chèo thuyền đi từng hộ cứu người rồi giúp đỡ người gặp nạn làng có người sống kẻ chết kỳ l ạ là những người bị lũ cuốn chết đi xác lại tập trung tại một chỗ mọi người nghe bà cụ kể chuyện thì hiếu kỳ cái chuyện đó sao tại sao xác lại chết tập trung tại một chỗ đáng lẽ là lũ đi đến đâu sẽ cuốn đi đến đó chứ cái đó l à người ta kể chứ tôi không biết t ô i cũng không được chứng kiến cho nên nào biết lũ nó làm sao họ có lẽ là họ kể như vậy cho nó cuốn hút thế thì liền lắc đầu chuyện nghe có vẻ không hợp lý chút nào bà cụ liền đáp thì ông đồ kể làm sao tôi kể như vậy họ có thể tôi còn bé cho nên không nhớ rõ chuyện năm đó tuy nhiên chuyện xác chết dồn lại một chỗ thì tôi nhớ nhất ngoài chuyện đó ra bà còn biết chuyện gì nữa không bà c ô liền lắc đầu khẩm nhưng mà các c ô cấm không cho phép ai được nhắc đến chuyện lũ ấy họ nói rằng những người chết trong trận lũ ấy hồn vía không siêu thoát cho nên quanh quẩn trong làng nếu nhắc đến sẽ bị người ta bắt đi theo ngày đó trẻ con đứa nào chẳng sợ bị ma bắt t h ề thìn bị câu chuyện của cụ già làm cho hứng thú ông điền suy ngẫm chắc chắn ngôi làng này ẩn chứa bí mật gì đó cho ỉ những người thời đó mới biết được. nếu như mà mới được thành thời h được, được mới biết mới đó mà à làng n nên g xin đến i i ể thể m thì t chắc chắn có đáng c cho s i h h từ ô mọi trước chừng. Cho phải lại dừng ngang đến m người chia nhau ít lương thực mang theo để chống đói người nào chịu đựng được thì nhịn để dành cho phụ nữ trẻ con và người già tất thảy chỉ biết chờ đợi cho nước sút bất ngờ bên hang rắn lại tiếp tục c u â n tính h é t vang lên tất c ả dân làng bị tính kêu làm cho giật mình bình thường họ ở trong thôn tiếng vọng lại cũng nhỏ không ai oán nhìn lúc này thậm chí là trẻ con lập tức khóc thét khi mà tiếng kêu vừa vang lên thầy thìn chạy ra cửa hang nhìn về phía hang rắn mà thắc mắc lại đúng mười hai giờ mười bảy rốt cuộc là sắp có chuyện gì xảy ra nữa đây dân làng bắt đầu hoảng sợ ai nấy nhìn nhau hoang mang không dám nói lời nào nỗi sợ hãi cái tiếng vọng tự nhiên ăn sâu vào máu thịt của người dân từ khi nào n g à y thấy nó họ tưởng như tiếng vọng từ âm phủ v a n g tới nó như một lời cảnh báo cho dân làng biết chuyện sắp có người chết cái họ sợ chính là biết thừa sẽ có người chết nhưng không được ai sẽ làm mục tiêu tiếp theo người đó sẽ chết như thế nào Âu tuấn cầm cái mũ cối đội lên đầu thay cầm theo cái áo mưa bà tém vội giữ chồng lại mưa do thế này ông tính đi đâu tôi sang hàng rắn xem rút cuộc nó là cây gì tại sao mỗi lần nó vòng tới thì tai hòa lại ập xuống người dân ở trong làng ông điên rồi sao tiếng vọng là có người chết ông biết vậy còn đi sang đó làm cái gì ông sợ thần chết không nhận ra ông hay cái gì bà ở yên đó đi tôi phải đi xem thực hư nó làm sao hôm qua tôi tính lên xem rồi mà do nàng nhiều việc quá thành thử bây giờ tiện ở đây tôi sang bên đó để kiểm tra mấy thanh niên trong làng cũng đồng tình phải đ â y chúng tôi cũng đi cùng ông trưởng thôn không thể nào sống trong lo sợ cái tiếng kêu đó cho được mấy người nhanh chóng đội mũ khoác áo mưa lên kéo nhau ra cửa hang và bắt đầu d ọ n đường sang hang rắn thầy thịn thích cụ mão tan đi thì bèn nhắc nhở cụ ở lại với bà con đi chân tay cụ yếu rồi đi từ đây qua đó không an toàn để tôi theo bọn họ có gì tôi cũng nhanh tay nhanh chân ứng phó được mọi người thích thấy thầy thìn ó i hợp lý cho nên khuyên cụ máu ở lại cửa cũng không theo đoàn người bởi sợ lại vững tay vững chân bà tém lo lắng lắm cho nên bèn hỏi cụ máu ơi cửa thử xem họ đi như vậy có nguy hiểm gì không sao ruột gan con nó cứ nóng như lửa đốt thế này nhớ không may mà làm sao một người lúc này liền gàn bà tém lại chị đừng có nói gỡ để mọi người sang bên đó xem thế nào trước sau gì thì cũng phải sang chứ không lẽ là cứ phải chịu cảnh bên hang rắn vọng tới là người trong làng lập tức chết bất đắc kỳ tử vâng là tôi lỡ lời cờ mão ngồi yên lặng hay mắt nhắm nghiền lại bắt đầu bấm q u ỏ cậu ngạc nhiên mở t r ò n đ ô i mắt rồi gọi bà cụ cụ mái ơi ngày xưa cái làng mình có phải có ai đó bị chết cháy không ạ cô liền đáp không có đâu làng mình làm gì có ai chết cháy chết lỗ với chết đói thì có chứ chết cháy thì không bà tém liền hỏi chuyện gì vậy cụ cô? cô bấm ra cái gì sao không có tự nhiên tôi lại thấy lửa cho nên mới hỏi như vậy chứ không bấm ra gì cả trời mưa đ ư ờ n g trơn nối lại dốc cho nên mọi người di chuyển rất khó khăn chỉ cần ai không bám chắc sẽ bị trượt chân rơi xuống dưới ô n tuấn thận trọng bám vào từng mỏm đá tay còn lại nắm chắc vào cây cối xung quanh để tiến từng bước toàn người bám sát nhau mà đi thầy thìn liền nhắc nhở mọi người chú ý cẩn thận kẻo ngã chỗ này tuy không cao nhưng mà ngã xuống dưới thì nguy hiểm lắm thầy yên tâm đi chúng tôi lại lo cho thầy hơn vì thầy quanh năm ở nhà xem bói chứ như chúng tôi thì lao đồi đ u i suốt ngày một phần vì chỗ này hơi treo leo đá lại sắc nhọn leo lên đây không cẩn thận bị đá chém vào tay chân người ngợm chảy máu như chơi còn nữa là xưa giờ các cụ cứ bảo rằng nơi này có con rắn khổng lồ cho nên từ lúc chúng tôi bé tí cái suy nghĩ ấy nó cứ in vào trong đầu thành thử là chúng tôi cũng không lên đây còn điều nữa là phía bên này hướng chính tây nắng chính tây chiếu vào mấy tiếng lên trên này nắng rắt cháy mặt hoa mắt dễ ngã xuống dưới lúc tôi còn bé không nghe lời ông bà già cũng rủ mấy thằng leo lên về thì đứa nào cũng bị cháy lột ra như rắn có thằng còn bị say nắng ngã gãy cả chân Âu tuấn cũng đồng tình quả thật là ít người qua bên hang rắn thầy ạ nếu đoàn làm phim mà không đến làng tôi quay phim rồi ở lại trên này chắc bà con cũng chẳng ai leo lên cái hang rắn ấy đâu ngày đầu tiên cái anh đạo diễn leo lên còn bị đá chém cho chảy máu chân rầm rầm chúng tôi còn tưởng họ bỏ cuộc mà sau vẫn tiếp tục quay thầy thiên liền gần gù vậy là đoàn làm phim lên đây rồi họ có vào trong hang rắn quay phim luôn sao mà tôi nghe nói ở hang rắn nhỏ lắm cửa hang chỉ vừa cho một người chui vào thôi họ có máy móc các thứ thì sao đưa vào trong được vâng họ phải dùng mìn h kích nổ cửa hang để đưa đ ồ vào trong sau đó thì họ lại dùng xốp sơn màu làm giả cửa hang mà nhìn như thật vậy mấy người thi nhau kể chuyện về đoàn làm phim về quay phim ở hang rắn có người cũng được thuê làm diễn viên quần chúng cho nên kể về hang rắn hang say chẳng mấy chốc mà đoàn người đến nơi thầy thìn lúc này gọi mọi người cẩn thận một chút tôi muốn kiểm tra chức rồi mọi người hãy vào sau thầy thìn bước lên phía trước mấy người phía trước giặt qua một bên nhường đ ố i cho thầy thầy vứt nước mưa trên khuôn mặt đưa thầy c h ẻ chiếc chán chắn mưa nhìn quang cảnh xung quanh một lượt tuy trời mưa lớn làm giảm tầm nhìn nhưng mà do đứng khá gần cho nên thầy vẫn nhìn rõ một khối đá lớn lởm chởm nhìn khá dữ tợn phía trước mặt của một cửa hang lớn có thể đi vừa mấy người đây chính là cửa hang đoàn làm phim đã kích nổ mở rộng trước kia thầy thì nhìn về cửa hang thêm một lớp mảng mỏng màu trắng như thơ ông liền nhíu mày trong mấy ngày ở đây không có người tới cho nên thành thử mảng n h ệ n chăng cả lối vào thầy cẩn thận lấy trong người ra một bó h ư ơ n g Âu tuấn thấy vậy thì dùng vạt áo mưa che cho thầy tránh trường hợp mưa làm ướt thầy bật lửa liên tục mà cái bật lửa trơ ra không đáy thầy liền l ầ m b ầ m c h ê thật tự nhiên giờ trứng hỏng đá đánh lửa ngay lúc này Âu tuấn liền hỏi lớn có ai mang theo bật lửa hay là hòm diêm k h ấ m một người lập tức rút trong túi ra hòm diêm lại gần phía của thầy chính quẹt hai que diêm cùng lúc để mồi c h o bật lửa lửa nhanh chóng cháy bén sang que hương có lẽ do trời mưa độ ẩm cao cho nên phải đốt khá lâu que hương mới cháy lên thầy đ ệ n dục mọi người cầm đèn pin đèn mỏ thì soi đường cho tôi tôi đi trước từng người nối đuôi theo sau thầy t h i ệ n đưa tay vén lớp màng nhịn ngay cửa hua tay liên tục mấy vòng cho khói hương bay trước rồi c h ậ m chậm bước vào hang phía cửa hang tuy nhỏ nhưng bên trong lại khá lớn đi một đoàn chính là lối xuống trước đây mới lần đầu đoàn làm phim tiếp khảo sát phải đu dây mới xuống được hẳn phía dưới vì để thuận tiện cho công tác quay phim cho nên đoàn đã phá d ộ n g lối xuống tạo thành lối xuống bằng thăng tre khá chắc chắn thầy t h ị n theo thang tre dò từng bước xuống hang rắn quả nhiên không gian bên dưới không quá chật hẹp gò bó như thầy tưởng tượng ban đầu thầy cầm chiếc đèn pin xoay lên vách đá xung quanh và bất ngờ phát hiện một tảng đá khá lớn nhìn tựa như là chiếc giường ngủ có thành cao chừng bốn tấc phiên đá ấy lấp lánh như là nhũ cho nên khi ánh đèn rọi vào nó sáng rực lên tất cả đều nhìn kinh ngạc về phía phiến đá lớn một người lúc này liền đáp thầy yên tâm trước đây đoàn quay phim cả hai chục người c h ô n g hết xuống dưới này vẫn bình thường trong này còn mát mẻ và dí chịu hơn ở bên ngoài anh đạo diễn còn ăn nghỉ trưa ở trong này tối mới về làng họ bắt bếp nấu ngay ở ngoài cửa hang thầy nhìn thấy mấy cái chỗ đã bị đen kia là nơi mà họ bắt bếp đấy hả thầy thìn liền nhíu mày ở đây gió hướng tây và tây bắc đi bắt bếp nấu ngay cửa hang không sợ hun chích người bên dưới người đó liền bật cười vậy mà không sao thật thầy ạ tôi còn cảm thấy gió thổi từ trong hang ra chứ không phải là gió thổi từ bên ngoài vào hang anh chính bắn tạp hóa nhanh n h ậ u kể chuyện Âu tuấn gần g ũ xác nhận phải đây thầy anh chính này bắn tạp hóa cho nên đoàn làm phim nhà giao đồ lên giúp anh ấy nghe lên trên này nên là biết chuyện t h ầ thịnh đứng ư ớ i ữ hang hướng về phía lối cửa hang rồi hét lớn Âu tuấn ngạc nhiên thế làm gì vậy tôi chỉ muốn xác định âm thanh ấy có phải do con người tạo ra h a y không trong này quả thật không thấy gì đặc biệt nó cũng chỉ như là cái hang rơi bên kia có chăng là nó nhỏ đường đi hiểm trở cửa hàng quan lại khó khăn trong này kín thậm chí không có mưa rột xuống mọi người nhìn lên phía trên mà xem đi hang núi bình thường sẽ có thạch nhũ trong này hoàn toàn không có phía dưới này cũng không hề có nước thầy không thấy có âm khí hay là cái gì khác sao à lúc nãy tôi thấy thầy dùng máu viết cái chữ gì đó lúc mới vào thì tôi thấy có một luồng hơi lạnh tuy nhiên tôi nhầm rồi t h ậ t sự cái hang này không có gì bất thường cả thầy thịn leo lên thang ra bên ngoài quả nhiên có một luồng gió thổi từ trong ra ngoài như lời của chú chính nói thầy liền chần chừ rồi bước xuống c á i chuyện gì vậy thầy tôi xem trong hang này sao lại có gió thổi ngược ra bên ngoài phải chăng ở đây có khe gió mà chúng ta không biết một người lúc này liền reo lên thầy ơi gió ở đây chỗ này có gió lập tức mọi người dồn lại quả nhiên trong cái khe hẹp trên vách đá lại có gió thổi mang theo hơi lạnh vậy hơi lạnh ban nãy do cái khe này thổi vào thả nào mà đoàn làm phim ở dưới này cả ngày không bị chết ngặt vậy chúng ta ra ngoài thôi trong này không có gì đáng xem cả đoàn người nhanh chóng quay lại hang rơi kể chuyện về hang rắn cho người khác nghe cổ mão không thể tin nổi cho nên hỏi thực sự là bên ấy không có gì sao lúc này thầy chín là trong hang rắn đ a n g h t lớn mọi người có nghe thiêm thanh gì không tất thảy mọi người đều lắc đầu vì mưa cho nên họ không nghe được t i ế n g g h é t thầy thìn lúc này liền cho mày nói lạ thật vậy tại sao lúc nãy chúng ta lại nghe được t i ế n g g h é t từ đó vọng sang đ ấ y vậy t i ế n g g h é t đó r ú t cuộc là như thế nào những người có mặt ở đó b ấ t g i ắ c lệnh người một người liền hỏi quả thật thầy thìn đã h é t rất lớn bên này không ai nghe thấy gì sao nhận được lời khẳng định của mọi người chắc chắn không ai nghe thấy tiếng g h é t của thầy thìn những người ở đó càng thêm hoang mang vậy chẳng phải là tiếng hét của ma quỷ sao hả chả biết tiếng hét ấy là thế nào nhưng mà nếu do ai đó cố tình hét lên thì lúc nãy t h ầ y tin hét to như vậy chúng ta phải nghe được rồi cả làng bắt đầu hoang mang bởi lẽ mới trưa nay mọi người đều nghe thấy tiếng hét nghĩa là đêm nay sẽ tiếp tục có người không may bị bắt đi âu tuấn lúc này liền c h ấ nan mọi người bình tĩnh đi hôm nay chúng ta đều ở đây chắc chắn không ai rời khỏi hang rắn thầy thìn cũng đã cho chúng ta bùa chú chống tà hơn nữa ai cũng có gương lục rác ở bên người tôi tin chắc chắn rằng mọi người sẽ bình an c ậ u mão cũng an ủi đúng vậy đêm nay cứ ở lại đây nếu ma quỷ nào quấy nhiễu thì đã có tôi và thầy thìn ở đây chống đỡ giúp mọi người một người lúc này liền hỏi vậy lỡ lại xét đánh thì sao cụ sẽ đánh sập cả hang rơi cũng nên cụ máu hả cậu cứ nhìn cái nhà của chú phong mà thấy tất cả ở trong nhà mà chết cháy cả nhà đó cụ mọi người lúc này cũng n h a u n h a u cả lên giờ không lẽ chúng ta cứ phải ở đây nườm nớp lo sợ chẳng biết đêm nay ai sẽ là người bị bắt đi tại sao làng t a bỗng dưng vì thần trùng chứ tiếng con chim lợn vang lên đột ngột cắt ngang cuộc tranh cãi khiến cho tất thầy im lặng trẻ con bỗng dưng khóc ré lên như là người đánh vài giây sau tất cả lại hoang mang họ bắt đầu kéo nhau đi ra ngoài đi chúng ta phải chạy khỏi ngôi làng càng sớm càng tốt không thể ở đây chịu chết oan ức mà không biết tại sao chúng ta chết như vậy c u m á u nhìn về phía bà con rồi lớn giọng ngăn cản mọi người bình tĩnh đi Giờ d ư ớ i k i a lụt lội như vậy, bà con t í n h chạy đi đâu. k h ô n g b i ế t c h ừ n g còn bị nước c u ố n trôi đi không c ứ u được. Con t h u y ề n đó, c h ú n g tới c h ờ t ừ n g nhóm người r ờ i k h ỏ i ngủ l à n g này, đi đâu c ũ n g được, m i ễ n là không phải ở đây sống sợ hãi t ừ n g này. g Âu t u ấ n chặn mọi người lại, mọi người nghe t ô i n ó i đã. h i ệ n t ạ i q u ả t h ậ t là không nên r ờ i k h ỏ i đ â y c h ú n g ta không biết chắc nước sông c ó c u o n về t i ế p hay không. m ư a gió như n à y chạy tới đâu c ũ n g không t r á n h được. t ạ m t h ờ i ở lại, tôi đang cố gắng tìm nguyên do cho chuyện này làng này chết bao nhiêu người rồi ông bảo để chúng tôi bình tĩnh làm sao chúng tôi ngồi yên được s u ố t cuộc là nguyên do do đâu tại sao làng ta lại bị dính vào thân chúng cờ mão liền chậm rãi nói có người có thể trả lời cho chúng ta ai vậy ai có thể cho chúng ta biết nguyên nhân thành hoàng làng c a y quản làng mình ngài ấy biết tất cả mọi chuyện tôi thầy t h i ề n và ông t r ư n g thôn đ t lập l ờ i thề xin thành hoàng chỉ điểm bằng trò chơi sinh tử giờ hai người kia đã tung được mặt sinh trẻ gần tôi tung được mặt sinh s ấ thỉnh t được thành hoàng lên để chỉ điểm bà con ở lại đây tôi sẽ mời được thành hoàng lên xin chỉ điểm nguyên nhân dẫn đến thần trùng cờ mão quay sang nói với thầy t h ị n h thầy hãy đưa đồng xu cho tôi đi tôi muốn chơi l ư ợ thứ t hai ông tuấn liền ngăn cản không được đâu cụ mão nếu lần này thì mặt tử cô sẽ bị giảm đi dương thỏ chúng tôi không thể làm như vậy không sao cứ đưa nó cho tôi âu tuấn lập tức kể lại quy luật trò chơi sinh tử cho người dân trong làng nghe tất cả nghe xong thì liền lập tức im lặng không ai lên tiếng nhắc tới việc tìm nguyên nhân dẫn tới thần trùng của làng bà cụ già kể chuyện lần trước bèn lên tiếng cần gì chơi trò sinh tử gì đó chỉ cần tìm được người địa chủ năm xưa là ra chuyện chẳng phải ông đồ nói nhà họ còn sổ ghi chép lại trận lụt đó sao ông tuấn mừng như bắt được vàng sao c ô không nói cho tôi biết sớm tôi có kể mà mọi người không để ý đó chứ nhà ông địa chủ đó ở cách làng mình không xa đợi nước rút đi tới đó hỏi làm ọ i chuyện ra thôi ông ấy bây giờ không còn n h ữ n g con cháu của họ thì còn chắc chắn là họ biết chuyện âu tuấn lập tức hỏi địa chỉ của nhà ông địa chủ bà cụ tự nhiên lại thấy khó chịu hai tay của bà run rẩy nước mắt n h ò a đi bà cụ liền lắp bắp trước đây địa chủ âu sống trong làng này sau trận lũ mới chuyển sang làng biên cụ già vuốt ngực liên tục mắt của cụ mở to hơn khiến trần lòng mắt như muốn tuột cả ra ngoài t h ầ thìn thế là bèn lấy gương của mình nhanh chóng chiếu về bà cụ l ẩ m tức h hai mắt của bà cụ trợn ngược lên miệng của bà cụ há to bà cụ ú ớ không thể nói được gì nữa thằng bé con đứng bên cạnh hét toáng cả lên mọi người nhìn theo chỉ thấy máu trong miệng của bà cụ đang trào ra tất cả liền sợ hãi thu về một gấp thầy t í n bất lực xin lỗi chúng ta chậm chân rồi ông tuấn bấy giờ như là phát điên sao vậy rốt cuộc là tại sao chứ tại sao họ nhắm đến chúng ta chúng ta có làm gì sai tại sao họ lại nhắm đến chúng ta Ai nấy hoang mang của đang qua hoang mang ra hang cửa đau Bởi cái người nói nhiên lại đời miệng hãi nỗi Người khỏi hang, mới tới Rồi nấy Không nào chuyện ngột trợn ngược con đến không dân còn không mạnh Bính Đứng Nhưng thỉnh lình ngột Lên cơn đau, rồi gục xuống bất đất đất dậy chạy chết thể thì khóc thậm chí thở Chú trào gục một Mắt máu dám dám bà cụ Tự đột Trẻ đột kỳ dị sợ hai chân của họ gãy đ à m rồi mắt trở lên trắng rã miệng trào máu mà chết ngay trước mắt tất cả mọi người mà hai người đều chết một cách kỳ lạ chuyện càng lúc càng trở nên đáng sợ người dân lại sợ chết chạy đi cũng sợ chết như anh bính kia họ chỉ biết khóc lóc cầu trời phù hộ cho qua được vợ con của chú bính gào khóc chạy tới ôm sắc của chú tiếng gào khóc thê lương hòa với tiếng mưa làm cho không gian bấy giờ càng ảm đạm và thiên lương bấy giờ mọi người vẫn còn ở trên núi chưa thể làm lấy ăn đáng cho h a i người xấu xố họ nén lại bi thương ngồi x u ố n g lại bên nhau trong hang rơi mong rằng mưa tạnh gió tan lũ qua đi để cuộc sống trở lại bình thường Âu tuấn quyết định mọi người ở lại đi tôi sẽ sang làng biên ngay bây giờ bà cụ nói về gia đình địa chủ âu tôi không thể chờ được nữa c ơ m á u liền nhắc cứ để tôi tung đồng xu đó đi đó là cách nhanh nhất thầy thìn liền đáp cũng c h ư a chắc cụ có thể tung được mặt sinh tuy nhiên ông tuấn có thể tìm được nhà cụ âu thì cũng biết rõ được nguồn cơn tự nhiên thầy thìn lại bị đau ngực thầy liền vỗ tay lên ngực liên tục c ơ m á u sợ hãi toan dùng bồi chú thì thầy thìn lên tiếng tôi không sao ông trưởng thôn đi ngay đi dù gì tôi cũng không phải là người làng này chắc chắn nếu là oan tình của làng tôi cũng không sao bà tém xung phong đi cổng chồng đi ngay đi tôi đi cổng ông nhất định chúng ta phải tìm được nguyên do của thần trùng hai ông bà lập tức xuống thuyền trèo đi t h i ế m thanh chạy ra đưa cho bà tém bình nước với mấy cái trái cây hai bác cầm lấy ăn khi đói đừng để đói quá lạ ra thì không tốt mấy người dân thấy vậy thì cũng chạy tới k h ó c độ nhưng ông tuấn không nhận bà còn giữ lại cho trẻ con với người già đi tôi còn lo được hai ông bà cố gắng trèo thuyền rời khỏi làng họ đi khá lâu mới thoát khỏi vùng nước lũ lúc tới đường lạng biên trời đã nhá nhem ông bà buộc thuyền vào gốc cây gửi một nhà dân rồi đội tìm nhà địa chủ âu quả nhiên người dân trong làng đều biết nhà địa chủ âu nên hai ông bà không quá khó để tìm đến nơi ông để chủ âu đ ã mất từ lâu nhưng mà con cháu ông thì còn ở lại đó ông bà nhìn ngôi nhà to lớn giàu có mà sững sờ một người ra mở cửa cho họ ông tuấn liền giới thiệu về lòng mình cho họ nghe người đó gật đầu mời hai ông bà vào nhà nhà họ hôm nay có cúng dỗ gì đó cho nên rất đông người tập trung một người lúc này liền lên tiếng hỏi chẳng hay mưa gió thế này hai vợ chồng ông bà tới đây là có việc gì ông tuấn liền đáp chẳng là t r ư ớ c bà cụ trong làng tôi kể rằng trước kia các cụ gia đình mình từng sống ở làng tôi và còn chứng kiến trận lụt kinh hoàng đó hiện tại chúng tôi cũng đang bị lụt và phải lên núi tránh lũ chẳng hay là mọi người có thể kể cho chúng tôi nghe về trận lũ lịch sử đó không một ông cụ già dâu tóc bạc trắng liền chống gậy tiến lại gần nhìn về ông tuấn rồi hỏi ông không phải là chỉ muốn tìm hiểu về trận lũ đúng không còn chuyện gì khác mà hai người muốn biết ông tuấn liền đáp chẳng giấu gì ông dân làng tôi hiện nay đang bị thần trùng làng nhiều người đã chết bất đắc kỳ tử bởi vậy mà tôi muốn biết thật sự trận lũ năm ấy có nguồn cơn liên quan đến chuyện cả làng bị thần trùng hiện nay hay không vừa nghe đến việc bị thần trùng làng những người có mặt ở đó đều xôn xao họ liền ngạc nhiên có bất ngờ có sợ hãi có cô già liền nhíu mày tại sao ông nghĩ việc người dân trong làng bị chết là do t h ầ n t r u n g láng tất cả là do cậu chín chỉ điểm chứ bản thân chúng tôi không biết ông cụ ô n g ngực ho lên liên hồi là cậu chín cậu chín ở bên kia sông nhập vào bóng của một cô gái tên biển dạ đúng rồi cậu không biết cậu chín ạ ông cụ lúc này liền phủi tay mấy người về trò đi tôi không biết chuyện gì cả ánh mắt của ông cụ trở nên hoang mang tột độ ông tuấn đ i ệ n cầu xin tôi lạy cụ hai vợ chồng chúng tôi lặn lội trèo thuyền cả nửa ngày tới được đây xin được gặp gia đình để tìm hiểu về trận lũ năm xưa quả thật dân làng tôi đã chết hơn chục người trong vòng có mấy ngày nay cô làm ơn làm phúc cho chúng tôi biết sự thật về trận lũ năm đó được không bà cụ già đi tới bà cầm theo cuốn sách cũ trong này có đầy đủ mọi chuyện ghi chép năm xưa các người xem đi xem có giúp được gì không ông cụ liền tức giận bà làm cái gì vậy chẳng phải đây là bí mật dòng tộc không được phép cho người ngoài bí mật gì chứ giờ là người ta chết nhiều như vậy người ta ngồi trên đống lửa chúng ta giữ lại cái này cũng làm gì đâu cho họ xem nếu có thể giúp được họ thì coi như là tích phúc đức cho con cháu cô tứ đại nhà này chẳng phải t ừ n g vì cứu dân làng mà chèo thuyền suốt đêm cứu nạn đó sao chính bởi tích được đức cho nên đời chúng ta mới có cơm trắng ăn với thịt cá như vậy nhưng mà bà không nghe cụ dặn sao cái này chỉ được truyền trong dòng tộc không được cho người ngoài xem ai làm trái lời có thể bị phạt chết không nhắm mắt bà quên lời g i n dạy của các cụ ôi dảo ôi tôi tám mươi mấy tuổi sống được mấy n ă m nữa mà ông lo thì có chết xuống dưới đó thì cũng hãnh diện với các cụ ông tuấn nhanh chóng mở cuốn sách nhưng trong đó là toàn chữ nôm ông lại chẳng đọc được nhìn con m ặ t lo lắng của ông cụ bà liền d ụ c ông không hiểu thì được ông cụ nhà t u y ê n đọc cho ông ấy mới đọc được mấy cái chữ này chứ ngày nay toàn viết chữ quốc ngữ mấy ai đọc được như này chứ ông cụ tỏ vẻ cứ muốn đọc nhưng cụ bà ép cho nên bất đắc dĩ ông cầm cuốn sách lên và bắt đầu dịch ngày t ậ n thế của làng sắp đến xe có bão c o n lũ có nhiều người chết đó là giấc mơ mà người phụ nữ xinh đẹp quân đôi mắt nhỏ máu báo mộng về cho tôi không phải một lần hai lần mà rất nhiều lần tôi đều mơ thấy người đó cô ấy mặc một chiếc yếm màu cánh sen chiếc váy màu đen tuyền lần nào xuất hiện cũng là một ánh mắt một gương mặt lạnh lẽo cô ấy đ i ề n giục đi đi đi khỏi cái nơi đầy kinh tởm này đừng bao giờ quay trở lại vì nó sẽ là nấm mồ chôn chung của những kẻ đại ác không tim không phổi tất cả chúng phải trả giá cho tội ác mà chúng đã gây ra ông cụ đọc đến đây nước mắt nhìn sang phía bà cụ bà cụ đ i ề n nhắc ông còn không đọc tiếp đi nhìn tôi để làm gì nhưng mà như không nhương nhị gì cả ông không đọc thì tôi đọc những đêm sau đó tôi không mơ thấy người phụ nữ đó nhưng mà linh cảm cho tôi biết được rằng tai họa sắp ập xuống tôi kêu gọi bà con hãy di tản lên vùng cao để tránh lũ không ai nghe lời của tôi nói hết cách tôi bỏ tiền tích chữ lương thực và thuốc men quần áo tôi mua thêm thuyền phòng khi lũ về còn dùng tới để cứu những bà con không may gặp nạn lúc biết tôi tích chữ thực phẩm t í c cả t h u ề n bè ai cũng nhạo báng tôi t ô mặc kệ vậy nhưng đêm đó mưa gió ầm ầm kéo đến mỗi trận lốc cuốn bay những mái nhà mưa tuần ào ào nước sông dâng cao cuồn cuộn giận dữ đổ về làng tất thảy đều chìm trong bể nước chỉ trong chốc lát đau xót chúng tôi cũng đang tự đấu tranh cứu lấy mình d ô n g tan tôi cùng với mọi người trèo thuyền đi từng căn nhà hỏi thăm cứu nạn bà con người bị lũ cuốn đi đều mất tích trong biển nước chúng tôi chỉ cấp thực phẩm cho người sống đưa họ đến nơi cao hơn để tránh lũ tránh rét mấy ngày đêm tôi không ngủ vì còn bẩn cứu người tôi không tưởng mọi việc chấm dứt tại đó nhưng mà không h ồ n ma của người phụ nữ đó lại về toàn thân của cô ta nhúng màu máu ánh mắt hung dữ nhìn tôi mà nói ông dám làm trái mệnh trời ông không nghe lời của ta ông sẽ phải trả giá cái làng này mãi mãi không thoát khỏi lời nguyền x ư ơ n g trắng phơi ở ngoài đồng cá rỉa xác người linh hồn chúng sẽ ở đây canh giữ mảnh đất này đến khi nào đó nó đủ mạnh giết chết hết các ngươi dù cho con cháu của các người có chạy cũng không thoát khỏi bàn tay của ta tôi hoang mang t h ậ t ra cô là ai tại sao lại muốn giết cả làng tôi như vậy ta là ai há mấy người không biết các n g ư ờ i không ấn tượng gì về ta hay sao để lúc các n g ư ờ i hại chết ta thì lời nguyền đã bắt đầu được hình thành ta chỉ chờ đợi thời cơ để tất cả người chết bị cá dị sát cá sẽ tiếp tục sống sinh s i không ngừng lời nguyền của ta mãi mãi không bao giờ biến mất cô ta lại cười một nụ cười tanh tưởi khiến tôi đầy muốn nôn tôi gượng người lại hỏi rốt cuộc là cô muốn cái gì tại sao lặng tôi không thoát lời nguyền lời nguyền đó là gì cô là ai mà nguyền rủa lang tối tôi hỏi dồn dập như người n g phụ nữ đó không đáp cô ta bước tới gần tôi khuôn mặt tuôn máu nhìn vô cùng đáng sợ cô ta cười dòng cười thê thé và ghê sợ tôi bắt đầu cảm thấy ghê sợ bởi cái mùi máu tanh đồng đang s ộ n vào mũi cô ấy trợn đôi mắt lên v à nói tất cả lũ á c nhân đều đáng chết nếu một ngày ta còn thì cái nàng này đừng hòng s ố n g yên tôi không kịp nhìn cái khuôn mặt ấy thì cô ta đã hóa thành khói trắng bay đi vết máu còn lăng lại sàn nhà không hề biến mất lúc mà thằng ti chạy vào vô tình giẫm chân lên vũng máu Nó、đã sợ hãi tới mức líu đ u i lại không thốt được thành đời quả nhiên là sau khi nước rút đi xương người dân là trên cánh đồng lạ thay tất cả những người chết kia đều bị thu về một chỗ không rõ sắc của họ bị con gì rỉa sạch chỉ còn lại bộ xương trắng phơi trên cánh đồng chứng kiến cảnh đó ai cũng sợ hãi người ta chẳng phân định được đó là xương cốt của ai cho nên đã đào một cây hố lớn t r ồ n tất cả những bộ xưng ơ tại chỗ ấy cây m ộ ấy là m ộ tập thể của tất cả những người thiệt mạng trong mùa lũ ấy họ bảo rằng do trời phạt do hà bá dưới sông giận dữ khi mà người dân không thờ cúng thần linh sau đó thì họ mời thầy phù thủy về làng thầy phù thủy đó đi khắp ngôi làng nhằm vào từng ngóc ngách rồi phán rằng ngôi làng bị nữ quỷ ám cho nên mới như vậy muốn nguyện rủa nước quỷ ấy thì phải thực hiện nghi lễ tế thần linh người đó đã ở trong làng bốn mươi chín ngày liên tiếp để luyện phép và c h ấ n quỷ một hành động man dợ được thầy phù thủy tiến hành và trích máu tất cả người dân có người thân bị thiệt mạng trong mùa lũ ấy trộn với nhau để làm tế lễ họ cho chín con rắn uống máu đó rồi thả rắn vào núi xác định tôi không nghe theo lời của thầy phù thủy chúng tôi bị người dân trong làng chửi bới không hiểu sao chúng tôi vài ngày trước lặn lội từng ngóc ngách cứu n ũ mà bây giờ họ quay lưng với chúng tôi xác định tôi chọn cách rời khỏi ngôi làng đến nơi khác b u ộ n đất làm nhà để sinh sống ông cụ đọc đến đó thì dừng lại nhìn hai vợ chồng ông tuấn rồi hỏi các người n g a y nãy giờ đã hiểu ra vấn đề gì chưa ông tuấn liền đáp chính là do ngôi làng chúng tôi đã bị lời nguyền nhưng mà căn nguyên của lời nguyền do đâu tại sao lại có lời nguyền thì tôi chưa rõ bà cụ lúc này g ụ c ông cụ ông đọc tiếp đi xem trong ấy còn viết gì hết rồi ông cụ giơ cuốn sách lên cho mọi người xem ai cũng ngạc nhiên bởi là bên dưới không còn chữ bà cụ liền ngạc nhiên sao lại hết cuốn sách dày như vậy chỉ ghi có mấy trang thôi sao ông cụ lật tiếp những trang sau thì quả nhiên không có chữ ông đưa cho ông tuấn kiểm tra lại ông tuấn lật qua lật lại kiểm tra nhưng kết quả giống như lời của ông cụ vừa nói ông còn sợ bị sót cho nên lập tức lật từng trang lật tới cuối quyển sách thì phát hiện trong bìa sách có dấu một bức thư khác nữa ông tuấn lấy bức thư ra cho ông cụ ông đọc giúp tôi cái này nữa được không ông cụ cầm lấy bức thư đó cũng chính là một tờ giấy được xé từ cuốn sổ ra đừng cấp lại cẩn thận giấu trong bìa trang cuối ai đập trang này hãy ghi nhớ một điều đừng bao giờ cho người khác biết về nó bởi nếu như điều này được tiết lộ thì người biết bí mật này sẽ phải chết ông cụ dừng lại nhìn mọi người khuôn mặt của ông có vẻ hoảng sợ bà cụ liền d ụ c tới giờ phút này rồi ông còn lo sợ gì nữa đọc lên cho mọi người nghe r ố trước cuộc cái đó là cái gì? t đây ngôi làng được một bà tiên ban phước cho nên người dân sống cuộc sống ấm no hạnh phúc tuy nhiên sau khi cô gái phương xa làm nghề bốc thuốc xuất hiện trong làng làm cho đám thanh niên trong làng trở nên ghen ghét đố kỵ nhau thậm chí họ còn ra tay đánh nhau chỉ vì tranh giặc được quyền hái lá thuốc giúp cô gái trường hợp một hôm miếu thành hoàng bị sụp một góc lúc tìm người tới sửa chữa thì trường làng bất ngờ gặp một thầy mo thầy mo nói rằng làng bị yêu tinh quấy phá thành hoàng giúp làng không chịu nổi cho nên bỏ làng m ặ đi mới khiến cho miếu thành hoàng bị giục trường làng liền hỏi vậy bây giờ phải làm sao để tiêu diệt yêu tinh cứu lấy dân làng hãy giết chết ả ta bỏ vào nơi tối tăm ẩm thấp móc mắt của cô ta treo lên hướng về mặt trời không cho nước ăn và thức uống khiến cho cụ tà chết đi sau khi chết nhớ phải đóng ba cây đinh lên đỉnh đầu để linh hồn yêu tinh không thể siêu thoát không có cách nào để làm hại dân n ạ n được nữa nhưng mà tôi biết yêu tinh ở đâu mà bắt nó đang sống trong làng của các ngươi nó có một đôi mắt rất kém khó nhìn được đường vào ban đêm lẫn ban ngày nhưng mà một đôi tai rất tinh có thể nghe được những tiếng rất nhỏ từ xa sau khi bắt nó phải quét n à i h ú t mắt treo lên mỏm đá hướng về phía tây Để mãi mãi nó không còn xác định được phương hướng nó là cái gì có phải con vật nào trong làng tu thành yêu tinh không nó là con vật tu thành người nó là người đẹp nhất làng các người đó ông xem ai đẹp tai thính mắt lại kém thì chính là người đó ông t r ư n g làng lắng nghe t i ế n g đó thì bất s ắ c d ụ n g mình bởi trong làng chỉ có duy nhất một cô gái làm nghề bốc thuốc mới về làng quả nhiên mắt cô gái yếu cho nên ra đường phải che khăn vì sợ nắng chiếu vào mở mắt khó nhìn hơn nữa đôi tai của cô rất thính dù âm thanh từ xa người ta không nghe rõ nhưng cô luôn nghe được trước mọi người c ứ bởi đôi tai tính h mà lần trước lúc con gái của t r ư ở n g thôn gặp nạn chính c ô đang nghe được tiếng kêu cứu, cứu cho nên chỉ người tới giúp ông t r ư ở n g thôn liền sửng sốt chẳng lẽ là cô gái đó hồng nhan họa thủy ông hãy về bàn với dân làng mà tốt nhất đừng để cho cô ta biết k ẹ o lộ chuyện mọi việc phải làm trong âm thầm nhưng nhưng từ lúc cô ấy đến làng chúng tôi chỉ cứu người chứ không hại người đó là cô ta che mắt mọi người mà thôi tại sao miếu thành hoàng bị đổ ông đã rõ rồi chứ tai họa ập xuống cả làng này chắc chắn mọi người sẽ không thể sống yên tôi nhìn thấy t a y kiếp của các người tất cả bị nhấn chìm trong cơn giận dữ của thần linh khi mà dung túng cho các yêu tình ta quái cả làng ông sẽ chết đau đớn x ư n g trắng đầy đầm người già người trẻ con bị chết sạch không còn một ai trường làng nghe thấy như vậy thì sợ lắm lúc về kể chuyện cho người nhà nghe rồi âm thầm nói chuyện với các cụ trong làng mấy người già cho rằng cô gái chính là yêu tinh bởi vì cô ta tới để quyến rũ h ấ p hồn đám đàn ông thanh niên họ sợ rằng cuộc sống của người trong thôn sẽ bị cô gái phá hỏng và cả làng sẽ rơi vào thảm họa chết chóc như lời của thầy mò đã p h á n sau đó trường làng bàn với người dân trong làng nhân lúc cô gái đi vào núi hái thuốc thì bắt cô gái rồi thả c ô t a xuống hàng rắn cô gái kêu gào trong t u y ệ t vọng họ móc trọng mắt của cô treo lên ngọn núi nhìn về hướng tây sau đó thì họ đóng đinh vào đầu của cô gái để linh hồn của cô mãi mãi không thể siêu thoát không thể nào làm hại đến dân làng được lá thư còn lại cũng bị bỏ ngỏ giữ chừng không có hồi kết mọi người nghe xong thì ái ngại ai nấy đều hoang mang trước sự độc ác của những con người được nhắc đến trong bức thư ông tuấn liền thốt lên thật không ngờ rằng các cụ thời xưa lại có thể làm ra những hành động độc ác tên như vậy tại sao họ lại giết chết cô gái một cách dã man rồi còn đóng cây đinh lên đầu cô ấy để mãi mãi không được siêu thoát chứ bà cụ run rẩy nắm lấy lá thư nước mắt của bà nhòe đi khổ thân người con gái ấy bà ấy chết đau đớn như vậy cho nên mới gieo lời nguyền ác độc khiến cho cả làng gặp họa diệt phong gieo gió gạt bão biết trách ai bây giờ bà tém liền thắc mắc nhưng có đúng là người phụ nữ trong giấc mơ của ông chủ chính là cô hái thuốc đó hay không cô ấy nói ông địa chủ từng cứu cô ấy tuy nhiên trong cuốn sổ ghi chép này lại không nhắc đến đoạn ấy liệu đây có phải là một người bà cụ liền đáp cái này chúng tôi không biết vì thực tế nội tình chắc chỉ có ông cụ nhà chúng tôi nắm được cuốn sổ này được cất giữ lâu lắm rồi và không ai dám mở ra đọc ông cụ liền đáp thực ra không phải không ai đọc có người từng đọc nó nhưng mà người đó đã chết bất đắc kỳ tử từ đó nó coi như là điều cấm kỵ không ai được đụng tới chúng tôi chỉ bảo quản và truyền từ đời nọ sang đời kia chứ không bao giờ đọc cả bà tém liền ái ngại thật là xin lỗi vì chúng tôi mà mọi người đã đọc nó rồi bà cô liền mỉm cười có gì đâu dù sao thì chúng tôi cũng sắp giả súng lỗ cả rồi nếu bí mật này có thể giúp mọi người cứu được dân làng coi như chúng tôi đang tích đức cho con cháu của mình Âu tuấn liền thở dài rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào chứ có phải do cô gái bốc thuốc chết oan cho nên quay lại báo thù cả làng hay là trong việc này còn có ẩn tình gì khác cô ấy nói do ông địa chủ từng cứu cô ấy cho nên mới báo mộng cho gia đình ông ấy đi lánh nạn có nghĩa rằng cô ấy là người phân định được trắng đen oan có đầu nợ có chủ vậy thì tại sao tới giờ trải qua bao nhiêu năm còn muốn giết cả làng tôi với ông đều là những người nơi khác chuyển đến có lẽ chúng ta không liên quan đến ngôi làng và chuyện xảy ra trước kia tại sao gia đình ta lại phải vướng vào chuyện này ông cụ cầm cuốn sổ cấp lại rồi bỏ vào chiếc hộp cũ kỹ mà thở dài dường như câu chuyện này cũng không giúp ích được ông bà theo lý mà nói thì ngôi làng bị dính lời nguyền của cô gái bốc thuốc mong là ông bà tìm đường pháp sư cao tay để giải được lời n g u y ệ n sớm nhất có thể ông tuấn đứng dậy buồn bã c ó lẽ vẫn phải nhờ tới người tu tiên theo lời chỉ dẫn của cậu chín chúng ta không còn cách nào khác nữa mà n g ạ trời bên ngoài vẫn mưa giả rích hai ông bà đứng dậy chạm mọi người rồi rời đi tuy nhiên chân của ông tuấn vừa chạm xuống bậc hiên thì ông cụ trong nhà đứng bật dậy ú ớ rồi đổ vật xuống nền nhà Bà này làm này? cứu lúc Có cứu cứu mau Mau lớn. lại Ông、ấy. ông không ông ông Ông ông tỉnh ấy? ấy. sợ sao hãi thế vội gọi ơi, ai đi đi ơi, đi. xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn